Chào mừng các bạn đến với tập thứ 135 của bộ truyền Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Viện Mộc giả cùng Thạch Lỗi tìm đến Viện Điều Dưỡng, nơi trường hiểu băn giả đang sống sang chảnh 10 năm nay. Môi trường đời đầy cực tốt, không khí trong lành, đồ dùng xa xỉ. Thạch Lỗi nhìn thèm quá, còn muốn về già đến để dưỡng lão. Ai ngờ Viện Mộc giả tỉnh mắt, thấy những cụ già ở đây, dù có người mới ngoài 50 tuổi, nhưng ai nấy đều thất thần ngờ ngạch. một ông lão còn rủi vào tay cậu tờ giấy cầu cứu. Rốt cuộc thì đây là viện điều dưỡng hay là nhà giam trá hình? Mời các bạn cùng theo dõi. Đêm đó viên mộc giả lại bị cơn đau kịch liệt đánh thức. Cậu bò dậy khỏi giường, người túa mồ hôi lạnh và phòng vệ sinh thuần thục mở vòi nước, cho nước lạnh sủi ào ào lên cánh tay phải, hòng giảm cảm giác đau. Tuy quá trình khá đau đớn. nhưng cậu đã quen với cảm giác này từ lâu. Như thể chỉ có cơn đau mới chứng minh mình vẫn là một người còn sống, còn đang sống trên đời. Sau cơn giày vò ngắn ngủi, viên một dã một thân một mình ra phòng khách hướng gió lạnh. Ai ngờ lúc này, xuyên qua cửa sổ sát đất của phòng khách, cậu lại thấy cạnh hồ nhân tạo đằng xa có một người đang đứng. Cậu giơ tay xem đồng hồ, đã hơn 3 giờ đêm rồi. Giờ này mà còn ai đứng ở cạnh hồ nhân tạo ngắm cảnh nữa Ngay khi cậu cảm thấy nghi ngờ Lại thấy một bóng người đột nhiên nhảy ra từ bụi cây gần đó Bất ngờ đẩy người đàn ông đứng bên hồ xuống nước thấy thế cậu không kịp nghĩ nhiều Xoay người chạy ngay ra khỏi cửa chuẩn bị cứu người Nhưng vị trí hồ nhân tạo là ở sau lưng chỗ bọn họ Cho nên nếu muốn đến đó Nhất định phải đi vòng từ cửa chính Sau đó lại băng qua khu vực sân cỏ đánh gôn mới được Mà phòng của nhóm viên mộc giả còn ở tầng 2, cho dù cậu có chạy hết tốc lực xuống cầu thang và đi đường vòng, ít nhất cũng phải mất từ 7 đến 8 phút. Vài phút là quá dài, đối với một người bị rơi xuống nước. Cùng may sau khi chạy ra khỏi phòng, viên mộc giã đột nhiên phát hiện cửa sổ thông gió ở hành lang đang mở, vì vậy cậu xài bước nhảy lên cửa sổ, chui ra khỏi cửa sổ thông gió rộng chưa đầy 50cm. Viện mộc giã nóng lòng cứu người nên vốn chẳng kịp suy nghĩ, chỉ có thể nhảy thẳng từ tầng 2 xuống, sau đó thuận thế lăn xuống bãi cỏ bên dưới. Mặc dù làm vậy hơi mạo hiểm, nhưng ít ra có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Khi cậu chạy đến hồ nhân tạo bằng tốc độ nhanh nhất, người dưới nước đã không còn bóng dáng. Từ quần áo và tốc độ chìm xuống của đối phương, chắc đó là một cụ già lớn tuổi. Vì thế Viên mộc giã nhanh chóng nhảy xuống nước tìm người. Đơn giản là do cậu bơi rất giỏi Nên vừa xuống nước Chẳng mấy chốc đã tìm được ông cụ đã ngất Vì thế viên mộc Giả vội đẩy ông ấy lên khỏi mặt nước Lúc này Thạch lỗi và A chết nghe thi tiếng đóng cửa cũng chạy tới Giúp cậu đỡ người lên bờ Viên mộc Giả đặt người nằm thẳng Rồi kiểm tra nhịp tim đầu tiên Nhưng thấy nhịp tim của ông lão đang ngừng Nên lập tức tiến hành hồi sức tim phổi cho ông Sau nhiều lần cố gắng Cuối cùng ông lão cũng tự thở được Nhưng ý thức của ông vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Viên Mộc Giả không ngờ mình cứu người lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tim đã ngừng đập. Thử nghĩ mà xem, nếu cậu tới muộn vài phút, có lẽ chỉ còn cơ hội nhặt xác cho đối phương. Hơn nữa, Viên Mộc Giả cảm thấy bất ngờ vì cụ già rơi xuống nước lại là ông cụ đầu bạc đã nhét tờ giấy cầu cứu cho mình. Nếu lúc trước ông ấy nhét tờ giấy cho mình là do đầu ốc hồ đồ, Vậy thì hiện giờ chuyện ông ấy bị người tắt đẩy xuống nước Không phải đơn giản nữa Lúc này tất cả nhân viên của viện điều dưỡng đều chạy tới Bọn họ nhanh chóng khiêng ông cụ vào để cấp cứu viên mộc giã suội lơ ngồi dưới đất Nhớ lại từng chi tiết lúc ông cụ bị đẩy xuống nước Thầy lỗi nhìn cậu như gà rất vào nồi canh bền trêu chọc Hờ, chuyện gì thế Đêm hôm cậu không ngủ được mà chạy ra hăng hái làm việc nghĩa hả viên mộc giã đề thấp rộng Tôi thấy ông ấy bị người ta đẩy xuống nước. Hơn nữa, ông ấy chính là ông cụ đã nhét tờ giấy cho tôi. Thầy lỗi khế sừng sốt, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu không nhìn nhầm chứ? Giết người ở nơi như thế này ư? Lúc này A Chiết đưa cho viện mục giã một cái khăn lông và hỏi. Nơi như thế này thì làm sao? Giết người có bao giờ phân biệt hoàn cảnh đâu? Viện mục giã nhận khăn lông xong mặt nặng nề. Đúng thật là giết người không cần phân biệt hoàn cảnh, chỉ cần đúng thời cơ là được. Ba người về phòng không lâu sau, thì y tá dư của viện điều dưỡng, dẫn một bà hơn 50 tuổi ăn mặc khéo léo tới tận cửa. Đối phương tự xưng là viện trưởng viện điều dưỡng, Ngô Thu Hoa. Bà ta tới để gửi lời cảm ơn riêng tới ba người viên Mục Dã về việc đã dũng cảm cứu ông cụ. Viên Mục Dã cười nói: "Không có gì đâu, chuyện nhỏ chẳng tốn sức là bao." Ông cụ kia thế nào rồi ạ? Đã trễ thế này mà ông ấy ra ven hồ làm gì cơ chứ? Viện trưởng Ngô thở dài nói Hay da Tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể ấy. Các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu Ông cụ đó họ Vương Năm nay đã 84 tuổi Là khách thường trú trong viện Ở đây gần 6 năm rồi đấy Vốn sức khỏe ông cụ Vương Vẫn coi như là khỏe khoắn Còn rất thích vận động Ai ngờ hai năm trước đột nhiên bị bệnh thoái hóa não. Hay còn được gọi là Alzheimer. Các cậu cũng biết, tổn thương mà căn bệnh này gây ra cho não là không thể chữa lành. Bởi vậy mấy năm nay bệnh tình của ông ấy càng ngày càng xa sút Thường xuyên thừa lúc điều dưỡng không chú ý mà làm vài việc kỳ lạ. Hôm nay cũng nhân lúc điều dưỡng ngủ gật, tự mình lặng lẽ chạy ra. Nếu không phải bị cậu bắt gặp, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Viên mộc giã gợt cù. À, hóa ra là thế. Với tình huống hiện tại Có phải cần lập tức thông báo cho người nhà của ông ấy không? Viện trưởng ngô ngẫm nghĩ rồi nói. Phải xem tình trạng của ông cụ vương rồi mới quyết định. Nếu không có gì trở ngại, sáng mai trời sáng hãng thông báo là được. Nếu thật sự có bất chắc gì, tất nhiên chúng tôi sẽ lập tức báo cho người nhà. Viên mục giã ngờ vực. Trời sáng mới thông báo ư? Không phải nên thông báo cho họ trước tiên ư? Không ngờ viện trưởng ngô lại cười gợ. À... Có lẽ cậu không biết. Con trai của ông Cụ Vương là chủ tịch công ty cổ phần Vạn Nguyên. Ngày thường rất bận rộn. Nếu không có việc gì quá quan trọng, nhìn chung bệnh viện của chúng tôi sẽ không dễ dàng quấy rầy ông ấy. Hơn nữa, thực tế khách hàng đưa ông Cụ đến đây cũng là đã tỏ thái độ. Điều chúng tôi có thể làm là cố gắng chăm sóc họ tốt nhất có thể. Nếu hở ra là thông báo cho người nhà, các khách hàng cũng đâu cần đưa người già đến chỗ chúng tôi, có phải không? Viện Mộc Dã cảm thấy hơi hụt hẫng Nhưng lời viện trưởng ngô nói quả thật rất thực tế. Con cái cốt tiền, cười những người già không thể tự chăm sóc bản thân từng nghìn dặm xa xôi đến đây là hy vọng viện điều dưỡng chấm nom hộ để mình bớt lo. Chẳng qua sẽ khó tránh khỏi thiếu thốn tình cảm gia đình trong đó. Thấy viện mộc dã không nói gì, viện trưởng ngô tiếp tục. Cậu viên này, chúng tôi quấy dày muộn như vậy. Thứ nhất là vì cảm ơn các cậu đã hạng hái làm việc nghĩa. Ngoài ra tôi còn muốn hỏi. Cậu có nhìn thấy ông cụ vương xây xuống nước như thế nào không? Theo lý mà nói viện điều dưỡng cao cấp như vậy, làm sao có thể không có camera giám sát chứ? Nhưng hiện giờ viện trưởng ngô lại phải hỏi tới viện mục giã nhìn thấy cái gì? Như kiểu, đang hỏi thăm dò vậy. Nhưng viện mục giả là ai chứ? Trước đó cậu không nói ra chuyện ông cụ vương bị đẩy xuống hồ. Tất nhiên giờ cũng sẽ không nói. Vì thế cậu tỏ ra nghi ngờ, viện trưởng ngô này, lúc trước tôi đã thấy rất nhiều camera giám sát ở ven hồ nhân tạo, chẳng lẽ tất cả đều không quay được ông cụ vương rơi xuống nước như thế nào sao? Viện trưởng ngô xấu hổ, ai da, cậu xem đầu óc của tôi này, hồ đồ cả rồi, sao lại quên mất camera giám sát trong viện chứ? Xin lỗi vì đã quấy rể các cậu nhé. Ờ, bây giờ trễ rồi, các cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Viện trưởng ngô đi rồi, A Triết nói về viện mẫu giã bằng sắc mặt nặng như chì Bà già này tới đây để thăm dò câu đấy nha. Viện mẫu giã gật đầu. Là người đứng đầu viện điều dưỡng khi xảy ra chuyện thế này, chắc chắn bà ta phải kiểm tra camera giám sát đầu tiên. Lý do tôi hỏi tôi là muốn xác định xem thử, tôi có nhìn thấy chuyện gì không nên thấy hay không thôi. Thạch lỗi ở cạnh nói như suy tư. Không ngờ viện điều dưỡng này cũng đến tối ghê thật. Ngày mai đường được thông rồi, chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi. À chết hơi khó hiểu. À vội gì chứ? Thầy lỗi gõ đầu gã. Cô phải cậu đần không hả? Biết rõ là một vũng nước đục mà còn muốn đâm đầu vào ư? Đương nhiên là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt rồi. Viện mộc giã hiểu đây là tác phong trước sau như một của thầy lỗi. Chuyện không liên quan đến mình mà cũng chẳng có lợi ích gì để vơ vết. Tận nhiên thạch lỗi không muốn nhúng tay. Nhưng trong lòng cậu biết rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Dù gì chân trước ông cụ vừa mới cầu cứu với mình, sau lưng đã bị người ta đẩy xuống hồ nhân tạo cơ mà. Nghĩ đến đây cậu không khỏi nảy sinh cơn lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nếu đúng là ông cụ vương bị người ta đẩy xuống nước vì đã cầu cứu mình, thì trừ ba người bọn họ biết chuyện này ra. Cũng chỉ còn lại chủ nhân của dãy số kia, cũng chính là con trai của ông cụ Vương. Thời nay, không phải không có chuyện con giết cha, nhưng tại sao đối phương phải làm như vậy? Mọi việc đều phải có động cơ mới đúng. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cuộc điện thoại của mình hay sao? Thạch lỗi thấy giấc mặt cậu âm u thì thở dài. Ây già, dà, lại suy nghĩ vỡ vẩn gì đấy. Chắc chắn không phải về cuộc điện thoại của cậu đâu. Ông già có thể xin người ngoài như cậu giúp đỡ chứng tỏ ông ta cảm nhận được mình sẽ gặp nguy hiểm. Cậu đã làm điều mình có thể làm được rồi. Là ông con trai kia không tin đâu còn cách nào nữa. À, tuy đúng là vậy, nhưng ông cụ vương đã cầu cứu với tôi rồi, mà tôi lại không làm đến nơi đến trốn. Thạch lỗi hơi mất kiên nhẫn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không phải ông ta hãy còn chưa chết rồi. Mau ngủ tiếp một lát đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi ngay. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, tôi cảm thấy mình cũng sắp bước nửa chân xuống mồ rồi đấy. Sáng sớm hôm sau, ba người viên mục giả vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Đi ra ngoài xem thì thấy có một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống mặt cỏ cách đó không xa. Một người đàn ông hơn 40 tuổi sắc mặt hơi u ám bước từ bên trên xuống. À chết tàu về khinh thường. Có tiền ghê gớm nhỉ? Thầy lỗi buồn cười quá. Hờ, cậu cố tiền cũng có thể ngang tàng như vậy mà. Cậu xem người ta đi, đường bị gián đoạn thì đi máy bay trực thăng tới đây. Nếu chúng ta lái máy bay đến đây thì có phải giờ này đã đi từ lâu rồi không? À chết trợn ngược mắt. chờ khi đầu óc tôi bị ống nước mới lái máy bay tới đây. Lúc này viện trưởng ngô dẫn theo mấy nhân viên tiến tới chào đón, ân cần khỏi về bàn. Vừa nhìn cái là biết ngay đối phương là một siêu đại gia. Có điều hình như tâm trạng của vị đại giả này không vui cho lắm, mặt đen thui rút đường đi, không nói một lời. Ba người đang tò mò là ai mà phu trường ngẩn ấy, thì thấy Trương Hiểu Bân bước tới và nói Đêm qua ông cụ Vương đã qua đời rồi, đây là con của ông ấy, Tiểu Vương. Viện Mục giả khiếp sợ Hả? Qua đời? Không phải lúc đó ông ấy đã lấy lại được nhịp thở tự nhiên sao? Ai da, nghe nói là chết vì nhiễm trùng phổi. Dù sao tuổi tác của ông cụ vương đã cao rồi, thật sự không chịu nổi sự dây vò như vậy. Viện Mộc giả không ngờ ông cụ vương lại chết, nghĩ đến việc trước đây ông ấy đã từng xin mình giúp đỡ, trong lòng cậu dối bời, nếu lúc ấy cậu để ý hơn, có lẽ sẽ không có kết quả hiện giờ. Lúc này Viện Trưởng Ngô dẫn con trai ông cụ vương tới và nói, Chủ tịch vương, đêm qua là cậu viên đã cứu ông cụ vương từ dưới nước lên đó. Đối phương chủ động bắt tay với Viện Mộc giả chào cậu tôi là Vương Hồng Vũ cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp đêm qua tiếc rằng cha tôi vẫn không qua khỏi Viên Mộc Giã trầm giọng tối hôm qua chúng ta đã gọi điện thoại với nhau rồi đấy Vương Hồng Vũ sừng sốt sau đó lập tức quay đầu nói với viện trưởng Ngô hãy sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng cho khách tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Viên trong phòng tiếp khách của Viên Điều Dưỡng Viên mộc giã không nhìn thế nét khổ sở khi vừa tăng cha trên mặt Vương hồng vũ anh ta nói như thể việc công xử thiếu phép công Cậu Viên đầu tiên tôi xin cảm ơn cậu một lần nữa vì đã làm mọi việc cho cha tôi thật ra ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại của cậu tôi đã lập tức gọi điện cho viện trưởng ngô dò hỏi tình hình gần đây của cha tôi theo như lời bà ấy trong khoảng thời gian này cha tôi vẫn ở trong trạng thái phát bệnh đôi khi biết mình là ai Đôi khi là không biết, cho nên bọn họ luôn canh chừng bên cạnh 24 trên 24 giờ. Chẳng qua, tôi không ngờ là đêm qua bởi vì nhân viên công tác nhất thời sơ sẩy mà cha tôi đã. Mặc dù Vương Hồng Vũ hơi nghẹn ngào khi nói tới đây, nhưng viên mộc giả lại không nhận ra chút xíu thật lòng nào trong đó. Xem ra quả thật cặp cha con này có vấn đề, nhưng hiện tại cậu cũng không thể chắc chắn cái chết của ông cụ Vương nhất định có liên quan tới tiểu Vương. Nghĩ đến đây viên mục giả lễ phép nói Tôi hiểu ý anh Vương Tôi sẽ giữ bí mật với bên ngoài Chuyện cha anh đã từng xin tôi giúp đỡ Nhưng trong viện điều dưỡng có camera giám sát khắp nơi Tôi cũng không thể cam đoan Có ai khác thế cảnh đó Qua camera giám sát hay không Vương Hồng Vũ gật đầu Được, về điều này thì cậu yên tâm Tôi sẽ giải quyết chuyện Ở phía viện điều dưỡng Tôi hy vọng cậu viên Có thể thông cảm cho nỗi khó xử của tôi Suy cho cùng Thân phận của cha con chúng tôi đặc biệt, mặc dù đây chỉ là hiểu lầm, nhưng một khi bị truyền thông biết, có thể họ sẽ bịa đặt ra những câu chuyện còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết trinh thám nữa. À, tôi rõ rồi, cũng có thể hiểu được. Vương Hồng Vũ thấy cậu hiểu tình hiểu lý như vậy thì lập tức móc một tờ xét từ trong áo ra, đầy đến trước mặt cậu. Đây là chút lòng biết ơn của tôi thay cho cha, hy vọng cậu viên nhận lấy. Viên mộc giã nhìn lướt qua con số trên tờ xếp, cậu cười nhẹ. ha anh Vương chi giày thật đấy. Sau khi nói xong, viên mộc giã đầy tờ xếp trở về. Tuy nhiên anh đừng khách sáo như vậy. Nếu nhầm vào tiền, tôi có thể tung tin ra để treo giá, không phải tốt hơn sao? Anh nói xem có đúng không? Ngay vậy sắc mặt Vương Hồng Vũ không vui cho lắm. Có lẽ anh ta không ngờ viên mộc dã lại không nhận tiền của mình, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười xã giao cơ bản. Cầu viên nói có lý, là tôi đã đường đột. Lúc hai người ra khỏi phòng tiếp khách, sắc mặt vương hồng vũ còn nặng nề hơn trước vài phần. Viên mộc giã thì có vẻ mặt bình thản. Thầy lỗi liếc sơ là biết chuyện gì rồi, gã cười giàn. Hề hề, sao thế? Cậu làm chủ tịch vương người ta ăn quá đắng rồi à? viên mộc giã mỉm cười không đáp chỉ vỗ nhẹ thạch lỗi ra hiệu gã nói nhỏ một chút người ta vẫn còn chưa đi xa đâu thạch lỗi lại không cho là đúng sợ cái gì anh ta đâu phải đại gia bao nuôi tôi ăn sáng xong thạch lỗi thu xếp trả phòng chạy lấy người kết quả lại bị báo rằng đường xuống núi vẫn đang được gấp rút sửa chữa ít nhất cũng phải đến trạng vạng mới có thể thông xe trở lại hoàn toàn Mặc dù thầy lỗi rất không muốn nở lại đây, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu một cách bất đắc dĩ. Về phần vương hồng vũ, dù lái máy bay trực thăng đến một cách ngạo mạn, nhưng tiếc rằng cũng không chứa được quan tài của cha anh ta. Cuối cùng anh ta đành phải tự đi về trước, chờ đến khi thông đường, rồi lại cử người tới chở di hài của ông cụ vương về. Dường như cái chết của ông cụ vương chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì đến những người khác trong viện điều dưỡng. Nhưng sau khi Viên mộc giã trở về phòng, Cậu nhìn thấy tờ giấy cầu cứu rất lâu, mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Thầy lỗi thấy cậu vẫn còn dối rắm, bền nhẹ nhàng đầy một cái và nói, Này, đừng suy nghĩ vỡ vẩn, buổi tối thông đường là chúng ta sẽ xuống núi ngay. Tôi không muốn ở lại cái nơi chết chóc quỷ quái này thêm một phút nào nữa đâu. Cây chết của ông cụ vương đã khiến ba người viên màu giã bắt đầu nảy sinh cảm giác chán ghét với viện điều dưỡng từ tận đáy lòng. Rõ ràng môi trường và con người nơi đây Đều không có bất cứ điều gì khác so với trước Nhưng trong mắt ba người bọn họ Nơi này lại có thêm cảm giác đè nén Khiến người ta khó thở Viện mộc Dã bỗng dơ tay xem giờ Bây giờ còn mấy tiếng nữa mới tới chiều tối Tôi muốn tranh thủ thời gian này Tìm hiểu kỹ càng viện điều dưỡng Thầy lỗi đỡ chắn Ôi trời ơi anh à Tôi gọi cậu bằng anh luôn được chưa Mình có thể bớt lo chuyện bao đồng đi được không Hờ, yên tâm đi Tôi chỉ xem xem viện điều dưỡng này có vấn đề gì hay không thôi Hơn nữa tôi cam đoan với anh Mà kệ điều tra được gì Chỉ cần thông đường Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây tề lỗi hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ Vậy cậu muốn điều tra thế nào? Viện mục giã nghĩ ngợi rồi đáp Ba người chúng ta không thể hành động cùng nhau Các anh lấy lý do muốn đưa người già trong nhà đến đây Để thăm dò thử viện trưởng ngô Chủ yếu là để bà ta nói giá cả nơi này cao vút vậy. Có tiền nào của nấy hay không? Về phần tôi, trước tiên tôi sẽ đi dạo khắp nơi trong viện, xem thử có thể phát hiện thứ gì hay ho không. Ba người bàn bạc xong rồi cùng nhau ra ngoài, Thạch Lỗi và A Chiết đi thẳng đến văn phòng viện trưởng, còn viên mộc giã lững thững dạo khắp nơi một mình. Tuy thuật nhìn cậu giống như đang đi lại một cách không có mục đích, nhưng trên thực tế là đi theo những gốc chết của camera giám sát. Lý do viện mộc dã cảm thấy nơi này chắc chắn có vấn đề là vì chỉ cần viện trưởng ngô hoặc vương hồng vũ có một bên xem xét camera giám sát, tối hôm qua ông cổ vương rơi xuống nước là sẽ phát hiện có người đẩy ông ấy xuống hồ. Nhưng trong trạng thái hôm nay, hình như chẳng ai quan tâm tới những việc này. Viện trưởng ngô chỉ ăn cần hầu hạ thần tài vương hồng vũ cho thật tốt, còn vương hồng vũ lại muốn đưa di hài của cha về sớm để còn về mở cuộc họp báo. Dựa theo logic của người bình thường ông cụ trượt chân rời xuống nước chắc chắn viện điều dưỡng sẽ kiểm tra camera giám sát trước tiên để phân chia trách nhiệm còn người nhà ông cụ cũng ắt muốn biết tất cả quá trình sự việc đâu thể nào để ông cụ ra đi một cách mơ hồ như vậy được nhưng hiện thực lại là hai bên đều có vẻ thận trọng mồm miệng về điều này thậm chí còn quanh có lòng vòng muốn thử xem có phải viên mục giả đã nhìn thấy gì không điều này rất kỳ lạ Không thể nào là cả hai đều ngầm đồng ý để ông cổ vương chết đi chứ. Viên Mộc Giả vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới ven hồ nhân tạo nơi ông cổ vương xảy ra chuyện. Bởi vì là ban ngày nên người đến người đi ồn ào ở ven hồ. Bởi vậy cậu muốn đọc từ trường tư duy còn sót lại ở hiện trường là việc cần như không thể nào. Lý do cậu muốn đến đây xem đơn giản. là để xác nhận lúc ấy vị trí ông cổ vương đứng có tình huống camera giám sát không thể lia tới được không nhưng cậu nhìn kỹ một vòng phát hiện vị trí ông cổ vương dưới xuống nước có thể bị ba camera giám sát quay được cùng lúc cho nên vốn không tồn tại vấn đề góc chết của camera sau đó viên mục giả đi vòng quanh bụi cây nơi kẻ săn nhân ẩn nấu xem có dấu vết nào để lại ở đó không ai ngờ cậu lại bị thu hút bởi một vật sáng lấp lánh trên nền đất Ngay khi vừa đến gần Cậu nhặt lên Phát hiện đó là một chiếc chìa khóa Hẳn là tối hôm qua Kẻ kia đột ngột nhảy ra ngoài Biên độ động tác hơi lớn Cho nên mới bị lùm cây bên cạnh móc rớt chìa khóa ra đất Đáng tiếc đây là một chiếc chìa khóa Bình thường không thể bình thường hơn Chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt Cho nên chỉ dựa vào nó Thì rất khó mà tìm được chủ của nó Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều Kẻ đẩy người xuống nước là nhân viên làm việc trong viện điều dưỡng, bởi vì khách ở đây ra vào đều dùng thẻ phòng chìa khóa bằng nhôm kiểu này rõ ràng là chỉ có nhân viên làm việc ở đây mới có. Nghĩ vậy, viên mộc giả lững thững quay lại quầy lễ tân của viện điều dưỡng, giao chìa khóa cho nhân viên, nói là mình nhặt được ở trên đường, nhờ bọn họ tìm giúp người đánh mất đồ. Cậu giao chìa khóa, rồi ngồi trên ghế sofa trong sảnh chờ điện thoại di động. Không lâu sau một người đàn ông mặc quần áo lao động của viện điều dưỡng vội vàng đi đến quầy lễ tân. "Ờ, nghe nói có khách Nhật được một chiếc chìa khóa, mau đưa cho tôi xem thử nào." Người ở quầy lễ tân lấy chìa khóa ra và bảo, "Là chiếc này đây, anh xem có phải của anh đánh rơi không? Mà anh chẳng giống ai cả ấy, một tháng là mất chìa khóa mấy lần rồi." Người nọ cầm lấy chìa khóa xem rồi ngượng ngùng nói, "Hay là chủ yếu là do cái móc chìa khóa của tôi hơi lỏng, hay bị rớt." Tôi phải về thủ xem mới biết được. Nếu không phải, tôi sẽ đưa trả lại cho cổ nhé. Tây tên đó cầm chìa khóa đi mất. Viên mộc dã giả vờ là mình đã nghỉ ngơi đủ rồi. Bên đứng dậy khỏi sofa. Sau đó thông thả đi về phía đối phương vừa đi. Không lâu sau, cậu và người nọ một trước một sau đi tới trung tâm giám sát của viện điều dưỡng. Cảnh lúc người nọ không chú ý, Viên mục Giã dơ chân nhẹ nhàng chặn cánh cửa sắp đóng lại, sau đó đợi một lát, rồi lách mình vào. Đối phương vẫn còn đang vừa huyết sáo vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa tủ để đồ, không hề nhận ra sau lưng mình đã có một người vào theo. Ngay khi người nọ mở cửa tủ bằng chìa khóa thành công, Viên Mộc Giã tiến lên một bước đập mạnh vào gáy đối phương. Người nọ mềm nhũn người ngã xuống nền. Cậu dám làm vậy là do thấy trên hành lang của trung tâm giám sát. Không có một cái camera giám sát nào, quả thật đúng là khoảng tối dưới chân đèn. Sau đó, cậu gỡ thể nhân viên trên người đối phương xuống, phát hiện tên của người này là Tôn Hữu Kiệt, là nhân viên kỹ thuật của trung tâm giám sát, chủ yếu chịu trách nhiệm bảo trì Internet. Cậu không nghĩ ra tại sao Tôn Hữu Kiệt lại muốn đẩy ông cụ Vương xuống hồ vào lúc hơn nửa đêm. Và cậu càng thắc mắc, không biết tại sao một ông cụ đầu óc không còn minh mẫn lại trốn được sự giám sát chặt chẽ. Để chạy đến ven hồ ngắm cảnh Viên mộc giã đến trước cửa phòng điều khiển Nghiêng người nhìn vào trong Phát hiện bên trong có hai nhân viên đang trực Xem ra muốn đi vào xem xét camera giám sát Tối hôm qua một cách quang minh chính đại Thì rõ ràng là không thực tế Vì thế Viên mộc giã Ben xoay người Trở về lột đồng phục trên người tôn hữu kiệt Sau đó chói chặt tay chân gã ta lại Bịt kín miệng Nhét vào ngăn tủ trong phòng thay quần áo Ai ngờ sau khi làm xong xuôi, điện thoại của Tôn Hữu Kiệt lại đột ngột đổ chuông. Cậu do dự hai giây rồi ấn nút nghe máy. Viên mục giã nói một cách mơ hồ. Hả? Giọng một người đàn ông vang lên. Tôn Hữu Kiệt, sao anh lấy có cái chìa khóa mà lâu thế hả? Hai chúng tôi sắp chết đói rồi đây này. Viên mục giã vẫn không dám nói rõ ràng quá. À, các cậu đi trước đi, tôi đang thử chìa khóa. Cũng may có thể là đối phương thật sự đói dã họng ra rồi, nên chẳng nghe thấy giọng của đồng nghiệp mình có cái gì không phù hợp. Vừa nghe thấy có thể đi ăn cơm, anh ta lập tức vui vẻ nói. À, được chúng tôi đi trước nha, anh nhanh lên ạ. Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng bước chân, viên mục giả đứng đằng sau cửa nghe một lát. Xác định đối phương đã đi xa rồi, mới đẩy cửa bước ra ngoài. Sau đó quét thẻ nhân viên của Tôn Hữu Kiệt để mở cửa phòng điều khiển. Thời gian gấp rút, viện mục giả không dám lề mề, vì thế cậu lập tức trích xuất tất cả video giám sát đêm qua trong viên điều dưỡng để kiểm tra, muốn tìm xem ông cụ vương đi đến hồ nhân tạo như thế nào. Kết quả cậu xem hết một lượt mới phát hiện, hóa ra đoạn video trong thời gian xảy ra sự việc đã bị người ta xóa từ đời nào. Đương nhiên điều này cũng nằm trong phạm vi đoán trước của viên mục giã, bởi vì nếu tôn hữu kiệt là hung thủ để ông cụ xuống nước, Anh ta hoàn toàn có lý do Cũng có cơ hội Xóa đoạn video giám sát trong thời gian đó Nếu hiện giờ không thể điều tra được Manh mối qua video giám sát viên mục giả đành phải nhanh chóng Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây Ai ngờ lúc này Cậu vô tình nhìn thấy trên tường phòng điều khiển Dán một bản vẽ sơ đồ viện điều dưỡng Cậu lập tức lấy điện thoại chụp lại viên mục giả vốn định Cởi đồng phục của Tôn Hữu Kiệt ra ném đi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Rất có thể cho mình sắp đến sẽ có camera giám sát. Nên cầu kéo thấp vành mũ, nhanh chân đi ra khỏi cửa trung tâm giám sát. Dựa vào bàn vẽ mặt phẳng trên tường, hồ sơ của tất cả khách trong viện điều dưỡng đều để ở tòa nhà phía tây bắc. Viện Mộc giả muốn đến đó điều tra thử hồ sơ cá nhân của ông Cụ Vương, xem liệu có phải tình trạng sức khỏe của ông ấy ngày càng xa suốt, giống như lời Viện trưởng Ngô nói hay không. So sánh với trung tâm giám sát như khoảng tối dưới chân đèn, tòa nhà cũ với bề ngoài không hề thu hút này, rõ ràng có càn khôn ở bên trong. Gần như tất cả cửa vào và lối đi đều gắn camera. Biết đây là phòng hồ sơ, không biết còn tưởng rằng nơi này là đơn vị bảo mật nào cơ chứ. Đơn giản là có bộ quần áo này, viên mộc giã chỉ cần cúi đầu khi thấy có camera giám sát. Không cần cố ý trốn tránh. Hơn nữa, thể nhân viên của Tôn Hữu Kiệt cũng khá có ích. có thể quét mở cửa ra vào ở đây luôn. Ai ngờ khi cậu đến cửa phòng tài liệu VIP trong cùng, cậu ngạc nhiên phát hiện ổ khóa trước mặt không hề trang bị công nghệ cao. Nó chỉ là một ổ khóa bình thường nhất. Nhưng điều này không làm khó được viên mộc giã, bởi vì mở loại khóa này thực sự là một việc dễ như ăn bánh đối với cậu. Chẳng qua cậu không hiểu lắm tại sao nơi quan trọng như vậy lại dùng ổ khóa bình thường. Chẳng lẽ bởi vì chiếc chìa khóa này chỉ có một không hai ư? Sau khi mở khóa cửa, viện mục giả nhanh chóng đầy bước vào. Quả nhiên bên trong cốt đầy đủ hồ sơ chi tiết của tất cả khách VIP trong viện điều dưỡng. Cậu theo thứ tự chữ cái đầu tiên của họ tên để tìm khách VIP họ Vương. Đến lúc này cậu mới nhớ ra, mình không biết tên đầy đủ của ông cụ Vương là gì. Cũng may, trong những hồ sơ đó đều có ảnh chụp. Còn mới nhận ra cha của Vương Hồng Vũ Là Vương Diệu Trong mấy mấy cổ già họ Vương Theo những dữ liệu này Khi nhập viện Ông cụ Vương chỉ bị đường huyết cao Còn lại mọi thứ đều bình thường Hơn nữa ông cụ Vương không có ý định Sống ở đây lâu dài Nên chỉ mua gói trải nghiệm 3 tuần Ai ngờ ông cụ Vương vào ở không lâu Sức khỏe lại bắt đầu xuất hiện Đủ thứ bệnh tật nhỏ khác nhau Tuy không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng cũng khiến ông khổ không nói nổi Vì thế ba tuần chậm rãi trở thành ba tháng Cuối cùng ở ngắn hạn trở thành ở lâu dài Sau đó viên mộc giả sử dụng điện thoại Tìm kiếm thông tin liên quan đến ông cổ vương Phát hiện ra rằng ông ta là chủ tịch công ty cổ phần Vạn Nguyên Vào năm ông đến đây ở Sau này do có vấn đề sức khỏe Nên mới giao công ty cho con trai Vương Hồng Vũ quản lý Xem đến đây dường như viên mộc giả đã hiểu Có lẽ năm đó ông cổ vương cũng không đoán trước được, bắt đầu từ giây phút bước chân vào viên điều dưỡng, ông đã không thể nào rời khỏi đây được nữa. Để chứng minh suy đoán của mình, viên mộc dã lại xem hồ sơ của các khách VIP đã chết khác trong viên điều dưỡng, phát hiện tình trạng của đối phương không khác ông cổ vương là mấy. Trừ thân phận khác nhau, trên cơ bản đều đang khỏe mạnh tới đây nghỉ phép, sau đó đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh đầy người. vì thế mới ở lại nơi non xanh nước biếc này để điều dưỡng. Kết quả sức khỏe lại càng ngày càng xa sút cho đến cuối cùng, bất hạnh qua đời bởi vì đủ loại bệnh tật. Sau khi xác nhận suy nghĩ trong lòng, viên mục giả nhanh chóng rời khỏi phòng hồ sơ, tìm phòng vệ sinh gần đó cởi quần áo. Lúc này phía thạch lỗi cũng đã có tin tức. Gã gửi tin nhắn, bảo viên mục giả tức tốc về phòng. Cả ba gặp nhau trong phòng, thạch lỗi cười lạnh. Hờ... Thật không ngờ viện điều dưỡng này lại có một công việc kinh doanh rất đặc biệt Mặc dù thủ phí không thấp Nhưng mà có thể giúp loại bỏ mối họa lớn trong lòng khách hàng Lên ngôi nắm quyền ngay tấp lự Viện mộc giả nóng lòng truy hỏi Đừng vòng vo, mau nói xem các anh đã điều tra được gì rồi Thạch lỗi cười bảo A chết Hờ, cậu nói đi A chết quay đầu nhìn về phía viện mộc giả Chúng tôi tìm đến viện trưởng ngô, nói rõ ý định của mình. Bà già kia chủ động lấy ra cho chúng tôi một đống tài liệu về viện điều dưỡng. Nào là phần ăn này, nào là ưu đãi kia. Anh lỗi ném ra một câu, giá cả không thành vấn đề. Chỉ cần để tôi cảm thấy tiền nào của nấy là được. Cho nên tôi muốn biết, dựa vào đâu mà chỗ này của bà đắt tiền hơn gấp mấy lần giá của những viện điều dưỡng khác. Nói từ đề A Chiết còn cố tình lấp lửng cậu đoán bà già kia đã nói gì với chúng tôi. Viên mục giả chỉ định bất đắc dĩ cổ vũ. Nói gì? Nói gì? À chết cười hề hề. he hề, hề, bà ta muốn chúng tôi cung cấp một tài khoản ở ngân hàng. Nói thẳng ra là muốn điều tra thực lực của chúng tôi. Kết quả, lỗi tử báo số tài khoản của tập đoàn. Bà già điều tra xong lập tức mắt sáng rỡ. Giới thiệu cho chúng tôi phạm vi kinh doanh của nơi này rất kỹ càng và tỉ mỉ. Trong đó có một mục, mặc dù bà ta nói rất uyển chuyển. Nhưng mà có dù là đồ ngốc thì cũng hiểu. Đó chính là có thể khiến khách vào đây từ tư chết đi bằng thủ đoạn hợp lý và hợp pháp. Hờ. Trên đời này đúng là kiểu mua bán nào cũng có người làm. Ai ngờ lúc này thật lỗi lại nói với về hơi hâm mộ. Không ngờ. Ở đây dễ kiếm tiền thế. Hơn hẳn chúng ta vào súng ra chết. Liếm máu trên lưỡi dao nhiều. À chết lại rất khinh thường. Hờ. Giết mấy người già tay trói gà không chặt có giỏi giang gì chứ. Chẳng có chút khiêu chiến nào cả. Viên Mộc dã trợn ngược mắt cạn lời luôn. Cậu thật sự lời nói lý lẽ với hai kẻ làm nghề sát thủ này. Có điều hiện giờ xem ra, lý do ông cổ vương câu cứu mình chắc là do ông cổ đã phát hiện ra vấn đề ở đây. Cho nên mới muốn thông qua người ngoài như Viên Mộc dã đến liên hệ với con trai. Chẳng qua ông ấy không ngờ người thật sự muốn dồn ông ấy vào chỗ chết lại chính là anh con ruột. Vương Hồng Vũ Thầy lỗi nghiêm mặt Dù việc là thế đấy Trước đó cậu đã nói Mặc kệ có điều tra được gì Trạng vang tối chúng ta đi ngay viên mục giã hơi xấu hổ Ờ Đúng là tôi đã nói thế Nhưng điều tra đến bước này rồi Nếu buông tay mặc kệ như vậy Có phải không ra gì không Dường như thầy lỗi đã đoán trước được viên mục giã Sẽ nói như vậy Vì thế gã cười khàn Hờ <cười> hờ Vậy cậu muốn quản thế nào? Báo cảnh sát hả? Cậu có chứng cứ không? Mọi việc xảy ra ở đây chẳng qua là do cậu và tôi suy đoán. Dù là Vương Hồng Vũ hay là những đứa con cháu hiếu thảo kia, ai sẽ thừa nhận? Cậu cũng thấy những cô giả kia rồi. Mặc dù không biết viện điều dưỡng dùng cách gì khiến cả đám bọn họ đều si ngốc như vậy. Nhưng tóm lại là không thể giao tiếp với người bình thường. Chẳng lẽ cậu còn có thể trông cậy vào bọn họ Tố cáo chính con của mình ư Kể cả ông già vương mơ mới chết Cuối cùng vẫn gọi điện thoại cầu cứu Cho chính con trai mình kia mà Cậu cảm thấy những cô già hồ đồ kia Có thể tin lời nói của một người ngoài Như cậu hay sao Cho nên nói tới nói lui Chuyện này cậu không quản được đâu Hiểu chưa Còn nữa Cậu đừng quên đây là nước mờ Không phải nước S của cậu Kết quả của chuyện xen vào việc người khác Sẽ thầy thảm lắm. Viện mộc Giả nghe xong không nói gì, tuy cậu hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không thể thờ ơ được. Cậu suy nghĩ rồi nói, tôi đã tìm được kẻ đầy ông cụ vương xuống nước, chỉ cần chúng ta đưa gã đi là được. Thạch lỗi thay đổi sắc mặt ngay. Làm sao cậu tìm được? Viện mộc giã kể một lượt chuyện lúc trước, làm sao mình nhận được chìa khóa, sau đó lại gặp được tôn hữu kiệt thế nào. Khi thạch lỗi nghe hiện giờ tôn hữu kiệt, Còn bị viên mục giã trói vào bên trong tủ để đồ sắc mặt ngã sầm xuống Tên đó có thấy là cậu đánh ngất gã không? Không, tôi ra tay từ sau lưng gã Thạch lỗi khẽ thở vào Ây da, thế còn đỡ Nhưng ngày sau đó gã lại đeo cái vẻ mặt tối tăm. Cậu còn muốn đưa tên kia đi ư? Đừng có nằm mơ Lúc này chị e gã đã bị bịt miệng rồi sắc mặt viên mục giã khẽ thay đổi Không thể nào. Thạch lỗi lường cậu. Không thể ơ. Nếu không giờ cậu quay lại xem gã còn ở trong tù đề đô không? Lúc này dường như viên mộc giã cũng nhận ra mình đã phạm một sai lầm chí mạc. Vì thế cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói về thạch lỗi bằng giọng thương lượng. Chúng ta có thể ở lại thêm một ngày không? Thạch lỗi nhíu mày. Cậu lại định làm gì? Viên mộc giã nở nụ cười. Không làm gì cả, chỉ muốn thu thập một ít tư liệu sống để đăng lên mạng. Anh cũng biết mọi người rất dễ tin mấy chuyện bắt gió bắt bóng mà. Mặc kệ là thật hay giả, hệ viện điều dưỡng này bị đồn là có vấn đề. Những đứa con cháu ngoan hiền hiếu thảo kia, ắt hẳn sẽ lập tức đón ông bà cha mẹ của họ ra khỏi đây. Đối với bọn họ, chuyện này chỉ nhỏ như hạt vừng, hơn nữa chẳng có thiệt hại gì với thể lỗi, vì thế gã thở dài. ơi da, nhiều nhất ở lại thêm một đêm. cô điều... Cậu làm như vậy không có nghĩa lớn lao gì đâu Bởi vì những kẻ đưa người già đến đây Là đã muốn giết người rồi Dẫu lần này không thành công Chắc chắn vẫn còn lần sau Cậu trai ơi Trên thế giới này Có quá nhiều người cần cứu vớt Đáng tiếc cậu không phải thượng đế Có thể viện trưởng ngô đã coi Thạch lỗi là khách hàng VIP mới Nên vừa nghe nói bọn họ còn muốn ở lại Thêm một đêm thì ăn cần khỏi về bàn Liên tiếp nhắc nhở bọn họ rằng Tối hôm nay nhất định phải đến nhà ăn dùng cơm Nói là viện điều dưỡng đã chuẩn bị Tiệc tối phong phú cho ba người bọn họ Cảm ơn hành động tốt đẹp Xuống nước cứu người của bọn họ trước đó Thành lỗi cười bảo Hà Viện trưởng ngô khách sáo quá Lát nữa chúng tôi sẽ đi xem thử Tiến độ sửa quốc lộ như thế nào Nhất định sẽ trở về đúng giờ Trước khi bữa tiệc bắt đầu Viện trưởng ngô cười nói ở thật ra không cần phiền phức như vậy đâu Tôi gọi điện thoại hỏi thử giúp các cậu là được mà. thành lỗi lắc đầu. Chúng tôi vẫn muốn tự mình đi một chuyến. Nếu thông đường rồi, chúng tôi còn muốn xuống thị trấn mua một ít đặc sản địa phương tặng cho bạn bè. Viện trưởng Ngô vừa nghe thạch lỗi nói vậy thì cũng không nói gì thêm. viên mục giã còn định buổi tối lúc về sẽ chụp thêm mấy tấm ảnh các cụ già bị Alzheimer bằng camera mini trong xe. Ngờ đâu sau khi ba người họ lái xe rời khỏi viện điều dưỡng, Thạch lỗi lại nói với à chiết nếu lát nữa quốc lộ vẫn chưa thông, chúng ta bỏ xe đi bộ. viên mục giã sừng sốt khẽ giật mình. Bỏ xe, chúng ta không quay về ư? Thạch lỗi tức giận. Còn không đi, chẳng ai trong chúng ta đi được nữa đâu. Lúc này à chiết nói, hôm nay khi về từ chỗ bà già kia, chúng tôi phát hiện trong phòng bị đặt thiết bị nghề lén. Viện mục Giả lập tức hiểu hết. Hóa ra trước đó thành lỗi đồng ý ở lại thêm một ngày lần nói cho kẻ nghe lén bọn họ nghe. Nếu không e rằng, bây giờ bọn họ không thể ra khỏi viện điều dưỡng kia được. Tuy rằng trong lòng cậu cũng hơi sợ. Suy cho cùng, bọn họ vốn không biết rõ thực lực của đối phương. Nhưng nếu thật sự cứ đi như vậy, những cụ già đợi làm thịt kia phải làm sao đây? Không bao lâu sau, xe của ba người chạy tới khu vực bị núi lở chặn đường lúc trước. Ai ngờ cảnh tượng trước mắt lại hơi vượt ngoài dự đoán của họ. Chẳng những quốc lộ không thông xe, ngay cả công nhân sửa chữa cũng không biết đã đi đâu rồi. À chết ngờ ngác hỏi. À kìa, chuyện này là sao? Viên mục giã thấy thế bền nhanh chóng xuống xe xem xét, lại phát hiện xe công trình và một vài công cụ đều bị vứt được công trường thi công. Dường như tất cả mọi người đi rất vội vàng, thậm chí cả đồ đạc cá nhân cũng bị ném xuống đất. Lúc này trời lại đổ mưa, thay lỗi ngẩng đầu nhìn hai bên truyền núi thấy vị trí của họ đúng chỗ đất chúng vì thế gã lập tức nghiêm mặt nói không thích hợp cho lắm mau rời khỏi đây thôi ai ngờ gã vừa nói dứt lời đã nghe được tiếng ầm ầm từ cách đó không xa như thế có trăm nghìn người ngựa đồng thời chào từ trên núi xuống lúc ấy trong lòng viên mộc giả thoát hiện lên hai chữ lở đất hồi cậu còn rất nhỏ thôn của cậu đã từng xảy ra một trận lở đất vô cùng nghiêm trọng, chôn vùi mấy căn nhà phía tây thôn. Nếu viên mục giã không nhớ nhầm, đêm xảy ra tai nạn, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng vang giống như vậy ở trong cơn mơ màng. Chẳng qua lúc ấy, viên mục giã quá nhỏ, cảnh duy nhất khiến cậu có ấn tượng sâu sắc là ngày hôm qua, mấy ngôi nhà còn đang yên lành. Sáng sớm hôm sau, đã bị đá tàng và đất bùn vàng từ trên núi trút xuống sàn lấp. Thầy viện Mộc Giá hơi thất thần, A Chiết lập tức kéo cậu chạy về xe, muốn lái xe chạy lên khu vực có địa thế cao hơn. Ai ngờ xe vừa mới khởi động, cây cối trên sườn núi đằng sau đã bị quật ngã, vui lấp bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. A Chiết gần như dẫm lút cán trần gà, nhưng đội ô tô vẫn bị đất đá trút xuống đập chúng, xe bọn họ bị đẩy ra rìa đất bên ngoài quốc lộ trong nháy mắt. Ngày sau đó, ô tô bị vùi lấp trong đống đất cát Trong tích tắc xe bị vùi lấp, thế giới nội tâm của viên mẫu giã cũng chỉ sót lại một câu. Phần mình ô tô của loài người, thật sự quá nhỏ bé so với sức mạnh của thiên nhiên. Không biết đã trải qua bao lâu, viên mẫu giã tỉnh lại trong bóng tối. Đầu tiên cậu thử sơ bên cạnh, phát hiện mình vẫn còn ở trong xe. Vì thế nhanh tay lấy điện thoại ra soi sáng, thấy chán thạch lỗi chảy máu và đã ngất xỉu ở một bên. còn à chiết có lẽ bị túi hơi bắn ra đột ngột làm hôn mê rồi. cô vỗ nhẹ mặt thạch lỗi và gọi, thạch lỗi, anh tỉnh lại đi, thạch lỗi. có lẽ do bị va vào đầu nên sau khi được đánh thức, thạch lỗi hơi mơ hồ, nghiêng đầu nôn khan mất một lúc nhưng chẳng nôn ra được cái gì. thay thế viền một dã vội dựng gã tựa lưng vào ghế để ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại thò người ra đằng trước đánh thức à chiết. hoàn cảnh ba người hiện giờ không là quan lắm. Nhìn từ cửa sổ xe ra bên ngoài, át hẳn hiện giờ, xe đã bị đất cát trôn vùi. Nhưng cụ thể là trôn sâu bao nhiêu thì không ai biết. May mắn là trước mắt tất cả cửa kính xe vẫn còn nguyên vẹn. Tạm thời ba người họ không phải chịu mối nguy hiểm bị trôn sống. Nhưng vấn đề là không khí trong xe có hạn. Nếu còn tiếp tục tiêu hào như vậy, dù bọn họ không bị trôn sống, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì thiếu oxy. Sau khi tỉnh Ajit nhìn điện thoại bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, Ây dài ơi, có điện thoại của ai sử dụng được không? Màn hình điện thoại của tôi vỡ tan rồi. Viên mục giã thở dài. Vừa rồi tôi có xem thử, có thể do bị chôn sâu quá, ở đây di động không có sóng. Thầy lỗi sờ vết thương trên chán mình rồi cười gượng. Xem ra hôm nay có lẽ ba chúng ta phải chết ở đây rồi. À chết không cam lòng. Này đừng có tự mình dọa mình, không chừng đất chỉ sâu 1-2 mét thì sao? Các anh cứ ngồi yên đừng nhúc nhích. Lát nữa tôi sẽ bỏ ra ngoài tìm lối ra. Thạch lỗi vội vàng xua tay. Tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hễ có một cánh cửa sổ xe bị phá. Ba chúng ta thật sự hoàn toàn xong đời. Viện mộc giã thở dài. Chỉ mong lúc này chuyện núi bị sạt lở truyền về viện điều dưỡng. Viện trưởng ngô nể tình anh là khách hàng tiềm năng mà đến cứu chúng ta ra ngoài. Ấy. Hờ, nghĩ hay gớm. Cậu không nghĩ xem tại sao những công nhân sửa chữa kia đều không thấy đâu. Rõ ràng bọn họ đã nhận được báo động trước nơi này sẽ xảy ra núi lở. Cậu cảm thấy viện điều dưỡng sẽ không nhận ra được. Rõ ràng là không phải. Cho nên lúc này chắc chắn viện trưởng ngô đang ước gì chúng ta lập tức chết đi luôn ấy. Như vậy bí mật của viện điều dưỡng sẽ mãi mãi chỉ là bí mật. Viện Mậu Giã lấy hộp cấp cứu trong xe cẩn thận rửa sạch vết thương trên chán giúp thạch lỗi. Sau đó dán cho gã một cái băng cá nhân hiệu đại hào. Tôi cứ cảm thấy hình như sự việc không hề đơn giản như thế Các anh có cảm nhận được, dường như có một sức mạnh vô hình, vẫn luôn muốn giữ chân chúng ta ở lại viện điều dưỡng không? thật lỗi hừ khẽ. Hừ, ai nói không phải. Đầu tiên là quốc lộ bị lũ quét cắt ngang, sau đó chúng ta lại phát hiện bí mật của viện điều dưỡng. Ngay khi chúng ta định bỏ xe xuống núi, lại gặp phải núi lở. Mọi việc nên trách chúng ta xui xẻo quá ư? Hay là chúng ta vốn không nên tới cái nơi quỷ quái này? Chẳng qua chúng ta muốn xác nhận chương hiểu bân kia là thật hay giả thôi mà. Sao lại mơ mơ hồ hồ rơi xuống cái nước này chứ? Ngày cả A Chiết không ưa động não nhất cũng bắt đầu học cách tự hỏi. Ai ngờ khi mấy người họ đang bàn xem nên tìm đường sống ra sao, viên mục giả lại cảm thấy rõ ràng mình nhìn miệng A Chiết đang cử động nhưng lại chẳng nghe thấy gã nói gì. Dường như ý thức của cậu đang dần dần rời xa, cảm giác cực kỳ buồn ngủ. Viện mộc giã lập tức nhận ra có thể mình đã xuất hiện tình trạng thiếu oxy vì thế cậu vội ra hiệu cho thạch lỗi và à chết đừng nói nữa e rằng oxy trong xe đã không còn nhiều. Nhưng nếu cả ba người đều không nói câu nào cơn buồn ngủ sẽ càng tới nhanh hơn. Khi Viên mộc giã ý thức được mình thật sự không kiên trì nổi nữa mà sắp ngủ mất. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật ra cứ chết đi như vậy cũng tốt lắm. Có lẽ do trong cơ thể cậu có yêu tinh dây leo Nên cậu là người hôn mê vì thiếu oxy trễ nhất trong ba người. Kết quả trước khi gần hôn mê, cậu phát hiện trên kính chắn gió xuất hiện một vài vết dạn. Xem ra, cuối cùng cửa kính xe vẫn không chịu nổi hàng tấn đất cát dồn nến rồi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, viên mục giã phát hiện mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với sống chết. Thật ra bị chôn ở đây cũng khá tuyệt. Non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Không chừng ngày mai chỗ bọn họ bị trôn Sẽ mọc ra ba đóa hoa nhỏ xinh đẹp thì sao Có thể là ảo giác xuất hiện lúc hấp hối Viên mục dã mơ mà Nhìn thấy một luông sáng rọi vào kính chân gió đằng trước Cậu vẫn chưa kịp phân biệt mọi thứ là thật hay giả, Thì đã ngất đi mất Trong lúc hồn mê Viên mục dã có một giấc mơ Trong mơ một bản thân khắc cười và nói với cậu Cậu sợ cái gì Có tôi ở đây cậu sẽ không chết đâu Hơn nữa lúc ấy đáng lẽ cậu nên giết thạch lỗi và à chiết trước tiên Như vậy là có thể tiết kiệm một phần oxy Viên mộc giác thật sự không muốn để ý tới cái giọng nói trong mơ Vì thế cậu mắng chửi một cách mất kiên nhẫn Cút ngay Ai ngờ lúc này cậu lại chợt cảm thấy trên mặt ươn ướt Như bị người ta hắt ly nước lạnh Mờ màng mở mắt ra nhìn Phát hiện đúng là bị người ta hắt nước vào mặt thật Chẳng qua khi cậu thấy rõ người trước mặt Trong lòng khẽ kinh ngạc Trương Hiểu Bân lệnh giọng nói Tỉnh rồi à Xấu hổ quá Tôi đến hơi muộn Vì định lúc đào được ba người ra Chỉ còn thoi top thôi mà Viên mục giã lúc lắc rũ nước trên mặt Thấy hai tay mình bị trói Treo lùng lẳng trên một ống dẫn nước Dưới bãi đô xe ngầm Xem ra Trương Hiểu Bân cũng tham gia vào Sự việc ở viên điều dưỡng Hơn nữa rất có thể Cậu ta còn sắm vai một nhân vật rất quan trọng trong đó Viên mục giã trầm giọng hỏi Thạch lỗi và chiết đầu. Trương Hiểu Bân cười đáp. he he yên tâm, bọn họ đều còn sống. Chẳng lẽ anh không tò mò hoàn cảnh hiện giờ của mình ở? À, có gì mà tò mò. Cậu có thể sống ở đây 10 năm, tất nhiên không thể, chẳng biết gì hết. Là do trước đây chúng tôi đã nghĩ về cậu quá đơn giản. Tuy nhiên, có một điều tôi thật sự hơi tò mò. Rốt cuộc là cậu lãnh đạo viện trưởng Ngô hay là viện trưởng Ngô lãnh đạo cậu. Trương Hiểu Bân nói với vẻ mặt đắc ý. Ha, thật ra đã đến nước này nói cho anh biết cũng không sao cả. Ngô Thu Hoa cũng lắm là vật trang trí thôi. người thật sự có tiếng nói ở chỗ này chỉ có tôi. Viên Mậu Giã cười gượng. cho nên không phải Trương Hiểu Bân thật sự đang chu cấp nuôi cậu mà chính Trương Hiểu Bân giả là cậu đang chu cấp nuôi gã ta ư? Người thật sự muốn giết thạch lỗi cũng là cậu phải không? Trương hiểu Bân gật đầu không hề phủ nhận câu nào. Có thể nói như vậy. Con trai của Trương Văn Tùng là đồ bỏ. Nếu không có tôi, mấy năm nay hắn đã chết ngoài đường từ lâu rồi. Dòng viên màu dã đầy sự trầm biếm. Tại sao cậu phải làm như vậy? Đừng nói với tôi. Cậu tự diễn thành thật đấy nhá. Thật sự coi mình là con trai của Trương Văn Tùng đấy nhá. Nụ cười trên mặt Trương Hiểu Bân dần tắt Hắn lạnh giọng Hai vợ chồng Trương Văn Tùng có chết hay không Đâu liên quan gì tới tôi Nhưng hắn không nên giết Trương Hiểu Vũ Cô ấy là người lương thiện duy nhất Trong nhà họ Trương nghe Trương Hiểu Bân nói như vậy Viên Mộc giả hiểu ngay Cậu lắc đầu một cách bất đắc dĩ Hóa ra là cậu thích Trương Hiểu Vũ Nếu đã vậy Lúc trước đáng lẽ cậu nên cứu cô ấy Chứ không phải cô ấy cứu cậu đúng không <cười> Hay là trước sự sống và cái chết Cậu rút voi Trương Hiểu Bân đột nhiên cầm tức quát Anh thì biết cái gì Lúc ấy tôi mới 14 tuổi Trước đó tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của ai khi chết Tôi có thể sống sót Đã là một kỳ tích Viên Mộc Giã trầm rộng Cậu cho rằng Cậu có thể sống sót là vì bản thân cậu lợi hại lắm mứ Đó là vì Trương Hiểu Vũ đã chết thay cho cậu Và còn là bởi lúc ấy thạch lỗi có lòng buông tha cho cái mạng của cậu. trương hiểu bân bị lời nói của viên mục giã trọc giận hoàn toàn. Hắn tóm lấy cây gậy bóng chày ở bên cạnh, đánh mạnh vào người cậu, miệng liên tục quát. Cầm miệng, mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày ư. Bây giờ tao giết mày, đơn giản như đạp chết một con kiến thôi. Không muốn chết, cầm miệng ngay cho tao. trương hiểu bân ra tay rất nặng, hơn nữa viên mục giã bị trèo ở giữa không trung... Nên không có chút sức lực nào để chống cử, cậu bị đánh đến mức muốn học máu, cổ họng ngọt ngọt. Nếu không phải cậu nín hơi, thì thể nào cũng đôn ra máu ngay tại chỗ. Trương Hiểu Bân xả cơn đủ rồi, bền tiện tay nếm gậy bóng chảy xuống, sau đó cười lạnh nói. "Ha, loại người giống như chúng mày, luôn nắm tính mạng của người khác trong tay. Thế nào, mùi vị mạng sống nằm trong tay người khác khó chịu chứ? Viện Mộc Giã hò mấy tiếng, sau đó thiểu thào. Cậu suy bụng ta ra bụng người Chính cậu nhất quyết muốn sống trong Sống trong thù hận Cho dù có giết chúng tôi Cậu cũng mãi mãi không giải thoát được đâu Trương Hiểu Bân cười Hả, Giải thoát hay không là chuyện của tao Không cần mày lo Nếu tao là mày Chẳng bằng lo xem mình có còn mạng để sống đến ngày mai hay không kìa Viên Mục Giã vừa định nói chuyện Đột nhiên không kịp kìm lại mà ho ra một búng máu. Có điều nhổ ngộm máu ra rồi lại khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. lồng ngực cũng không còn bị đề nến như trước nữa. Cậu lấy hơi rồi hỏi. Đám thạch lỗi đâu? Trường Hiểu Vân khẽ nhún vài đáp. Bọn nó tỉnh lại sớm hơn mày. Lúc này chắc hẳn cũng chỉ còn thừa lại một hơi thôi ha. Tại sao? Trương Hiểu Vân hỏi ngược lại. Tại sao cái gì? Tại sao cậu giao thạch lỗi cho người khác? Anh ta không phải kẻ thù của cậu ư? Sao có thể giao việc chính tay đâm kẻ thù cho người khác chứ? Trường Hiểu Bân không trả lời thẳng, ngược lại nói với ánh mắt trốn tránh. À, đó là vì hắn không xứng. Hờ, tôi hiểu. Không phải anh ta không xứng mà là cậu không dám. Thạch lỗi là bóng ma tâm lý của cậu. Cho nên cậu không dám đối mặt với anh ta một cách trực tiếp. Trái lại. Muốn tìm cảm giác tồn tại ở chỗ tôi đúng không?" Nghe vậy, Trương Hiểu Bân chìm vào im lặng, hắn lạnh lùng nhìn Viên Mộc Dã, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Ngay khi cậu cho rằng mình lại thành công chọc giận đối phương lần nữa, điện thoại của Trương Hiểu Bân bỗng đổ chuông, giọng gã trầm xuống. Nói, "Được, giờ tôi qua ngay." Cúp điện thoại, đầu tiên Trương Hiểu Bân liếc nhìn Viên Mộc Dã, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà xoay người bỏ đi. Viên Mộc Giá vốn định chọc giận đối phương để hắn nói nhiều thêm về thạch lỗi và à chiết. Ai ngờ không những đối phương không cắn câu mà còn bị một cuộc điện thoại gọi đi mất. Trường Hiểu Bân đi rồi. Viên Mộc Giá ngẩng đầu nhìn sợi dây thừng đang treo mình. Nếu cậu có thể tóm lấy dây thừng và treo lên trên ống dẫn, ắt có thể cởi bỏ dây thừng để thoát thân. Nhưng hiện giờ xương sườn phía bên phải lại hơi đau. Chắc hẳn là chiếc xương sườn nào đó bị đánh gãy rồi. Bởi vậy khả năng cậu trèo lên trên được Là rất nhỏ Trong đầu cậu lại vang lên giọng nói kia Muốn thoát hả Viên một giã cười gợ Không sao Dù sao nếu chết Chúng ta cùng chết Ai ngờ lần này Yêu tinh dây leo lầy không phản bác gì Mà im lặng một lát rồi nói Kiên nhẫn một chút Có lẽ sẽ hơi đau Tuyệt đối đừng kêu thành tiếng đấy Viên mục Giả chưa kịp phản xà lại là tên kia có ý gì. Cậu bỗng cảm thấy cánh tay phải của mình đau nhói. ngẩng đầu lên, thấy tay phải mình mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ như dung nham. Cơn đau lần này khác với trước kia. Lúc trước đều chỉ có cảm giác như da thịt bị bỏng. Tuy cũng rất đau, nhưng chỉ ở mặt ngoài. Còn lúc này đây lại đau thấu xương. Viên mục Giả cảm thấy xương cốt của mình sắp bị nung cháy. Thảo nào trước đó... Yêu tinh dây leo bảo cậu tuyệt đối phải nín nhịn, đừng kêu thành tiếng. Nếu không phải cậu cắn chặt khớp hàm, lúc này đã không kìm được mà hết lên rồi. Sau khi sợi dây thường bị đốt cháy đứt, cơn đau biến mất trong nháy mắt, cả người viên mộc dã rơi thẳng xuống đất. Khi bò dậy khỏi mặt đất, cậu liếc nhìn cánh tay phải của mình, phát hiện dấu vết màu đỏ bên trên đã biến mất từ bao giờ, làn da cũng khôi phục màu sắc bình thường. Ngược lại là tay trái của cậu có dấu vết bị phòng rất nhỏ. Nhưng lúc này cậu cũng không dành lo nhiều như thế. Vội vàng nhặt gậy bóng chảy dưới đất lên rồi chạy ra ngoài. Viên mộc giã chạy ra thì thấy quả nhiên mình bị Trương Hiểu Bân nhốt trong bãi đô xe ngầm của một tòa nhà. Cậu mới vừa ra ngoài đã đụng mặt hai tên bảo vệ. Đối phương vừa thấy cậu là chẳng nói chẳng rằng rút ngay cây côn kéo trên người ra. Rõ ràng là người canh giữ do Trương Hiểu Bân cố tình sắp xếp ở đây. Viên mộc giã ước lượng thử gậy bóng chày trong tay Rồi đương đầu trực tiếp Mặc dù về mặt kết cấu Gậy bóng chày đích thực không cứng bằng cồn kéo Nhưng mà nó hơn ở chỗ Là rất thô Nếu không phải Viên mộc giã vốn không muốn giết người Hôm nay e rằng hai bảo vệ này Không thể ra khỏi bãi đỗ xe ngầm được Nhìn hai kẻ nằm dưới đất Đã mất đi khả năng phản kháng Viên mộc giã không do dự nhiều Mà nhanh chóng cởi đai lưng và dây dày Của hai người Chói chặt họ lại Rồi ném ra sau một chiếc ô tô. Lúc cậu ra khỏi bãi đố xe ngầm, bên ngoài còn đang mưa tí tách. Viên điều dưỡng này không lớn cũng chẳng nhỏ. Viên mục giã phải làm sao mới có thể tìm ra hai người thạch lỗi bị nhốt ở chỗ nào trong thời gian ngắn nhất. Vừa rồi Trương Hiểu Bân bị một cuộc điện thoại gọi đi. Rõ là muốn hắn đi xử lý một vài chuyện khó giải quyết. Hơn nữa chuyện này 8 phần là có liên quan tới đám thạch lỗi. Vì vậy viên mộc giã bền nhanh chân đi về phía trung tâm giám sát Hiện giờ cũng chỉ có ở chỗ đó Mới có thể nhanh chóng xác định vị trí chính xác của Trương Hiểu Vân Khi viên mộc giã bước vào trung tâm giám sát Bên trong có hai nhân viên đang trực Một người trong đó chính là Tôn Hữu Kiệt đã bị cậu đánh ngất lúc trước Đối phương thấy có người vào thì hỏi một cách đúng chuẩn Thưa anh, anh có chuyện gì ư Nhưng sau đó Tôn Hữu Kiệt nhíu mày Anh... anh không phải người kia Tôn Hữu Kiệt còn chưa kịp nói hết lời Viên Mộc dã đã giơ tay vung cho đối phương một côn Đánh người ngã vật ra đất Một tên khác thấy thế Lập tức sợ tới mức đứng bật dậy khỏi ghế Hoàng sợ nói anh muốn làm gì hả Viên Mộc dã mỉm cười Không muốn làm gì hết Chỉ muốn kiểm tra camera giám sát một chút thôi Nếu cậu phối hợp Tất nhiên cái gì cũng dễ nói chuyện Nếu không phối hợp nói từ đây viên màu giả liếc tôn hữu kiệt nằm dưới đất ý tứ không thể rõ ràng hơn dĩ nhiên là đối phương bị cầu dọa sợ nên lập tức lùi sang một bên à, muốn kiểm tra cái gì anh tự làm đi viên màu giả hơi bực nhấc chân đá tôn hữu kiệt đang đỉnh bò dậy rồi nói ngồi xuống tìm ra vị trí hiện giờ của trương hiểu bân cho tôi cú đá của cậu không hề nhẹ tôn hữu kiệt bị đá ngất đi ngay tấp lự tên bên cạnh thấy thế tất nhiên không dám nói nhảm gì nữa mà nhanh tay bấm mở mấy khung hình trên máy tính viên mục Giả thấy bóng dáng của Trương Hiểu Bân ở một trong số đó vài phút trước Trương Hiểu Bân vào văn phòng của viện trưởng tuy không biết hắn vào đó làm gì nhưng xem phản ứng sau đó của những người đi ngang qua cửa át hẳn bên trong đã xảy ra trận cãi vã rất kịch liệt cậu không ngờ Trương Hiểu Bân không đi tìm thạch lỗi và à chít vậy thì hắn nhốt hai người kia ở đâu chứ nghĩ đến đây cậu Ben quay đầu nhìn về phía tay nhân viên kia Trường hiểu bân nhốt hai người khác ở chỗ nào. Người nọ tỏ về mờ mịt. À, hai người nào, tôi đâu có biết. Viên mục giã trừng mắt. Nghĩ kỹ rồi hắng nói. Về mặt đối phương như sắp khóc tới nơi. À, anh hai à, tôi thật sự không biết hai người khác mà anh nói là ai mà. Viên mục giã thấy hắn không giống như đang nói dối. cậu bèn trầm rộng. Mau mở tất cả màn hình camera lên. Kiểm tra xem. Trước khi Trương Hiểu Bân vào văn phòng viện trưởng đã đi qua những chỗ nào, bổ sốt một chi tiết, tôi đánh gãy chân của cậu. Đối phương nghề thế thì nào còn dám do dự, hắn tức tốc mở tất cả video mà Trương Hiểu Bân có xuất hiện. Rất nhanh đã phát hiện Thạch Lỗi và A Chiết còn đang hôn mê, bị một đám bảo vệ đưa tới một dãy nhà trệt. Viên Mộc Giả chỉ vào màn hình hỏi, Đấy là chỗ nào? Tên kia lắp bắp, đã, Đó là vòng tập thể thao của nhân viên, À, nhưng bình thường chỉ có đội bảo vệ, huấn luyện ở bên trong. Viên mộc giã xoay người nhìn về phía bàn vẽ mặt phẳng trên tường. Cụ thể là vị trí nào? Đối phương đáp với vẻ mặt đừa đám. Chỗ đó được xây sau, nên không có vị trí của phòng tập thể thao trong bàn vẽ mặt phẳng này. Cậu tên là gì? Tr trương Vĩ. Được, trương Vĩ, cậu cũng thấy đấy. Trước mắt hai người bạn của tôi, ở trong tay trương Hiểu Bân, Giờ cậu chỉ cần dẫn tôi đi tìm phòng tập thể thao kia, tôi cam đoan sẽ không gây khó dễ cho cậu. Cũng không đợi trương Vĩ nói chuyện, viên mộc giã đã đi qua lột đồng phục trên người Tôn Hữu Kiệt, sau đó tự mặc vào. Đi thôi, từ giờ trở đi, tôi là Tôn Hữu Kiệt. nghe vậy trương Vĩ gật đầu liên tục. Vâng, tôi biết rồi. Vừa ra đến cửa, viên mộc giã sầm mặt nói với Trường Vĩ. Nói trước, nếu lát nữa cậu dám chơi chiêu trò gì... Tôi cam đoan kết cục của cậu thi thảm hơn Tôn Hữu Kiệt gấp 10 lần. Trường Vĩ quay đầu lại nhìn Tôn Hữu Kiệt bị trói thành cái bánh trưng, gật đầu như dã tỏi. Ở vòng vạc, không đâu, không đâu. Tôi bảo đảm sẽ không chơi chiêu trò gì đâu. Sau đó trường Vĩ và viên mục dã một trước một sau đi ra khỏi trung tâm giám sát. Thật ra dãy nhà chệt kia ở ngay khu đất trống đằng sau tòa nhà điều hành. Trường Vĩ không dám dẫn viên mộc giã đi đường lớn, vì thế hai người bọn họ đi lối tắt theo đường nhỏ, những trống tới gần dãy nhà triệt Trưởng vĩ cẩn thận nói, Ch chính là chính là chỗ đó. Tập 135 xin kết thúc tại đây, mời các bạn đăng ký kênh, lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.